Hiện nay, đội ngũ du hiệp lại bị thương nặng, càng có lợi cho Yên Chi môn đột phá vòng bay. Ai, đáng tiếc yêu binh dịch thiên kinh của ta, chỉ thiếu một bước không tấn trước đến cấp số linh yêu. Bằng không, hợp lực chiến đấu của ba chúng ta có thể chính diện giết chết hai người này. Dịch Yên bỗng nhiên thở dài một tiếng nói, "Sao? Sở Vân sừng sốt, hay chúng ta đánh cược một lần xem?" Hắn móc ra kiếp yêu tinh, yêu tinh này cô đọng trong suốt, hòa lẫn hai sắc xanh lam, khí tức tuôn ra, kéo không dứt, bao phủ khắp nơi, kéo theo ánh mắt của tất cả mọi người. A, đây là một viên yêu tinh thiên nhiên kiếp yêu. Dịch Yên không kìm được che miệng, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Xem ra ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện. Hoa Mai đưa ánh mắt chăm chú nhìn Sở Vân. Hắn muốn làm gì? Dưới gò núi, Âm lão và Thủy Mộng tôn giả nhìn thấy viên kiếp yêu tinh này, trong lòng chấn động. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 391, bát vị thiên hồ web nguồn lặp lại hai lần C4849 và có có C50 nhế thiên nhiên yêu tinh, hay còn được gọi là yêu tinh vô chủ, chủ yếu là chỉ kiếp yêu dưới yêu kiếp, độ kiếp thất bại mà chết thảm. Sau khi hủy diệt biến thành yêu tinh, loại yêu tinh này, cô đọng tinh túy toàn thân yêu vật, có thể bị bất cứ đối tượng nào hấp thu. Có một viên kiếp yêu tinh như vậy, ta có thể khiến Dịch Thiên Kinh cũng tấn chức đến cấp số linh yêu. Dịch Yên là người thông minh, Sở Vân căn bản không nói câu nào, nàng cũng đã hiểu được ý tứ của hắn. Yêu vật dạng chiến đấu, nếu có một hai đạo pháp cấp lực, tu vi bình thường đều rất dễ đề thăng. Thế nhưng một số loại khác, như dùng để luyện đan, hoặc là yêu vật đặc thù giống như Nguyệt Thỏ, do đặc tính của bản thân dẫn đến tu vi của chúng không dễ đề thăng. Dịch Thiên Kinh và Hà Lạc Đồ là yêu binh chủ lực của Dịch Yên, không có lực công kích rõ rệt. Bởi vậy tu vi luôn rất khó đề thăng, dẫn đến hiện nay Dịch Yên chỉ có Hà Lạc Đồ cấp số linh yêu còn Dịch Thiên Kinh vẫn giữ cấp số đại yêu. Dù sao đối với kiếp yêu tinh này, Sở Vân tính toán một chút Sau khi bản thân lợi dụng xong, còn có tàn tinh thặng dư nhất định, Sở Vân liền quyết định lợi dụng tài phú bản thân không lợi dụng được, để đổi lấy mối nhân tình của Dịch Yên. Huống hồ Yên Chi môn trong tương lai sẽ trở thành thế lực đại diện cho thư gia trong du hiệp giới, vì vậy cần phải gia tăng hợp tác. Hoa Mai nghe ra ý tứ của Sở Vân, hắn là muốn cho Dịch Yên cũng vượt qua linh yêu kiếp, đồng thời lợi dụng kiếp vận, phản kích giết địch sắc lập ưu thế, không thích hợp. Hoa Mai lập tức mở miệng khuyên can nói, yêu kiếp tùy cơ mà biến, Sở thiếu đạo chủ mặc dù có năm đạo pháp hóa đạo, có thể nhằm vào thiên kiếp, thế nhưng không ai có thể xác định rốt cuộc sẽ là thiên kiếp gì, nếu không tốt, ngược lại sẽ trở tốt thành xấu. Chuyện này không phải ngại yêu vật độ kiếp, kiếp văn của nó lúc nào cũng tương quan với thuộc tính của bản thân. Ví dụ như Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi của ta, chính là Bạch Long Kiếp, Cổ Phong cung, chính là Phong Khiếu Cát Thiên Kiếp, lúc nào cũng có sự liên quan. Dịch Thiên Kinh của nàng là thuộc tính gì, chúng ta có thể thuận thế phán đoán." Sở Vân xua tay nói, "Thế cục hiện giờ, kỳ thực rất vi diệu. Hắn và Hoa Mai Liên Thủ, đủ để ngăn chặn tổ hợp của Âm lão và Thủy Mộng tôn giả. Thế nhưng còn phải suy nghĩ đến chuyện xấu." Ví dụ như Bắc Quang Quang, đến giờ vẫn không hiện thân. Trong đám du hiệp đơn lẻ, có lẽ cũng có hảo thủ, chỉ là chưa xuất thủ mà thôi. Trong tình huống như vậy, nếu có thể tăng thêm thực lực bên mình, chính là lựa chọn hay nhất, giúp Đợi Yên Chi môn phát triển, cũng vô cùng có lợi với thám hiểm sau này của Sở Vân. Dịch Thiên Kinh của ta là thuộc tính mộc. Hà Lạc Đồ là thuộc tính thủy bốn là một bộ yêu binh liên hợp lại, thủy mộc tương sinh, có thể tăng thêm uy lực cực đại. Dịch Yên lấp lánh ánh mắt nói. Sở Vân hơi nhíu mày, thở dài một tiếng, ta lại không có đạo pháp hóa mộc. Không có đạo pháp hóa mộc, sẽ không cách nào nhắm vào yêu kiếp mộc hành. Trong dòng máu Sở Vân tràn ngập tính mạo hiểm, thế nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ bất kể hậu quả, hành động mù quáng. Mặc dù hắn đã nhiều lần ứng dụng yêu kiếp, đối kháng cường địch, thế nhưng đối đãi với một loại thủ đoạn như vậy, hắn cũng vô cùng cẩn thận. Hắn có Nguyệt Thỏ cấp số tiểu yêu trong tay, thế nhưng vẫn chưa từ bỏ dự định lợi dụng yêu kiếp của Nguyệt Thỏ tiến hành đối địch, bởi vì thuộc tính thời gian của Nguyệt Thỏ sẽ dẫn phát ra thiên kiếp tương quan, nhất định vô cùng đặc biệt, khó có thể chống đỡ, nhưng cũng rất có khả năng lợi dụng không đến ngược lại hại chính mình, trở thành trò cười cho thiên hạ, càng là yêu vật có tư chất yêu tu, bản thân đặc biệt, thiên kiếp lại càng khó chống đỡ, bởi vậy số lượng cũng rất ít. Đây là pháp tắc cân bằng của thế giới, cường giả luôn luôn ít, người yếu lúc nào cũng chiếm đa số. Cho dù Sở Vân công tử có đạo pháp hóa mục, ta suy nghĩ kỹ càng, vẫn đừng nên cưỡng ép độ yêu kiếp thì tốt hơn. Nhãn Thần Dịch Yên mộng nhiên chắc chắn, nhẹ nhàng thở dài nói. Sở Vân ném ánh mắt nghi hoặc về phía nàng. Dịch Yên nói, bởi vì ta không có số mệnh bên cạnh yêu vật, yêu kiếp tùy cơ mà sinh, gặp được một thiên kiếp dễ dàng vượt qua, chính là may mắn lớn nhất của ngự yêu sư. Chuyện này hoàn toàn là dựa vào vận khí. Trên người Sở Vân công tử hẳn là có yêu vật khí vận của Hải Long Vương, bằng không Tại sao thiên kiếp nhiều lần phủ xuống, vẫn có thể gặp Dữ Hóa Lạnh? Nàng là toán sư, là chức nghiệp thần bí sở trường về suy đoán số mệnh trong ngư yêu sư. Nghe xong lời nói của nàng, Sở Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra thì ra là vậy. Hắn nhiều lần dùng thiên kiếp đối địch, làm thủ đoạn con bài chưa lật. Kỳ thực cũng có công lao của yêu vật khí vận trên người mình, lúc nào cũng có thể tùy cơ đến thiên kiếp có lợi cho mình. Sở Vân bỗng nhiên nhớ tới một việc, hỏi thẳng vào vấn đề, đúng rồi, trong lòng ta luôn có nghi hoặc này, ở lâu trong lòng, không thể nào dứt bỏ. Dịch Yên, ngươi cũng biết dịch sư của ta khác với toán sư bình thường, lần này thực sự phải thỉnh giáo ngươi rồi. Hắn thẳng thắn nói cho Dịch Yên tin tức bản thân có được Long nguyện thủ của Tinh Hải Long cung. Long nguyện thủ? Dịch Yên nghe vậy, cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Trên thực tế yêu vật khí vận là yêu vật hiếm có nhất. Mỗi yêu vật khí vận đều là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới. Tựa hồ những người có được nó đều giữ kín không nói ra, vì e sợ dẫn phát cường địch tranh đoạt cho dù là cường giả vương cấp cũng sẽ giấu kín yêu vật khí vận của mình, sợ hãi bị nhằm vào. Ngừng lại một chút, nàng lại tiếp tục nói, chỉ là, toán sư ta cũng chỉ là nửa đạo xuất gia mà thôi. Không biết ngươi có từng nghe nói đến người tên là Quái Tiên. Hắn là tông sư của lưu phái Quái sư trong Tam đại lưu phái tinh toán, Mộng ngôn, Quái sư. Có lẽ hắn biết nội tình của Long nguyện thủ, mặc dù không biết cũng có thể tính ra, chỉ có điều hắn phiêu du khắp nơi, không ở nơi cố định, ngươi muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Sở Vân gật đầu, đúng là hắn có nghe nói về người này, nhưng cũng không phải quá quen thuộc. Nơi này không nên ở lâu, một lát nữa khó tránh khỏi sẽ có người nhìn ra khe hở của kinh khủng Liêm Đao Thảo. Đã như vậy, Thiên Hồ, hắn ném một viên kiếp yêu tinh thiên nhiên cho thiếu nữ Thiên Hồ bên cạnh ăn cái này vào, tăng cường thực lực, chúng ta đột phá vòng vây ra ngoài." Sở Vân nói tiếp. "Vâng, chủ nhân." Thiên Hồ thiếu nữ cầm kiếp yêu tinh, mặt mày rạng rỡ. "Không có yêu thú nào không thích đề thăng tu vi của mình. Đây chính là căn cứ vào bản năng cầu sinh nguyên thủy nhất trong huyết mạch của chúng. Tu vi càng cao, lực lượng càng mạnh, lại càng dễ sinh tồn." Chỉ là thiên hồ thiếu nữ cũng biết chủ nhân nhà mình tự có dự định, cho dù thèm thuồng cũng không dám mở miệng. Lúc này được kiếp yêu tinh, đương nhiên vô cùng vui mừng, nàng lập tức há cái miệng anh đào nhỏ xinh, tiến hành thổ nạp. Yêu tinh cấp tốc thu nhỏ hóa thành tinh khí lưu hai màu xanh lam, bị thiếu nữ nuốt vào. Viên kiếp yêu tinh này, mặc dù đã cung cấp rất nhiều cho yêu vật để thăng tu vi, thế nhưng vì nội tình bản thân hùng hậu, bởi vậy vẫn lưu lại cho Thiên Hồ một bộ phận lớn. Không hay rồi, đây là kiếp yêu tinh. Hắn đang cho Thiên Hồ đề thăng tu vi. Dưới chân gò, Âm lão nãy giờ vẫn quan sát Sở Vân, giật mình mở lớn hai mắt. Tại sao tiểu tử này lại có kiếp yêu tinh? Sao hắn lại có kiếp yêu tinh thiên nhiên? Thủy Mộng tôn giả vốn nhìn thấy Sở Vân lấy ra yêu tinh, còn có chút buồn bực. Lúc này sau khi nhận ra là yêu tinh kiếp yêu, quả thực cảm giác bản thân giống như nằm mơ. Loại kiếp yêu tinh thiên nhiên này chỉ có chết dưới lực lượng thiên địa mới có thể sản sinh. Hơn nữa thứ như yêu tinh rất khó bảo tồn, qua 2-3 ngày sẽ biến mất trong không khí. Bởi vậy, rất khó để thu hoạch. Viên kiếp yêu tinh trên tay Sở Vân lại là loại tu vi dư thừa. Nếu đặt bán đấu giá nhất định sẽ dẫn phát một cơn lốc đấu giá bảo vật quý hiếm. Tiểu tử này, vận khí quá tốt. Không chỉ thu hoạch được bảo vật của Vạn Thú Vương mà còn nhặt được một viên yêu tinh. Tấn công, tấn công, tuyệt đối không thể để thiên hồ của hắn đề thăng tu vi. Trong lúc nhất thời, Âm lão và Thủy Mộng tôn giả đều không thể kìm chế được nữa. Đại đa số du hiệp vẫn vô cùng do dự, nhìn ngó cỏ trước mặt, không ai dám tiến lên. Uy lực kinh khủng của kinh khủng Liêm Đao Thảo đã khắc sâu trong lòng bọn họ. Không phải sợ, đây là kinh khủng Liêm Đao Thảo, chỉ biết công kích người có lòng sợ hãi. Can đảm tiến lên phía trước, bất kể là ai, giết một người sẽ có được trăm thiên cương thạch tệ, giết hai người tăng lên gấp đôi, giết ba người thăng lên làm đội trưởng tinh anh. Dưới sự cổ động của Âm lão và Thủy Mộng tôn giả, lập tức có vô số kẻ bỏ mạng. Đỏ bừng hai mắt, tay cầm các loại binh khí, tạo thành một luồng sóng triều công kích hung mãnh nhất, lại một lần nữa Liêu Triệt xung phong lao tới đám người Sở Vân trên gò đất. Cẩn thận, lần này tới đều là tinh anh của Thiên Sát Bang, hồi mộng các. Sắc mặt đám người Dịch Yên đều trở nên ngưng trọng, ngược lại Sở Vân và Hoa Mai đều hai mắt sáng ngời, điểm mạnh nhất chính là điểm yếu nhất. Đây là một cơ hội, không thể tử thủ có thể đột phá vòng bay, trong binh pháp, chú ý hành động bất ngờ, địch quân mạnh mẹ tấn công tới, nhất định sẽ không ngờ đến yên chi môn lửa chọn đột phá vòng bay. Chờ một lát nữa, nghe mệnh lệnh của ta, theo ta đột kích về phía trước. Trong đôi mắt đẹp của Hoa Mai Quang Minh bắn ra, dung nhan thoát tục của nàng lúc này cũng giống như bao phủ một tầng quang huy. Nàng gặp nguy không loạn, trấn định như thường. Biểu hiện như thế khiến cho chúng nữ cảm giác vô cùng an toàn Tu vi của thiên hồ đang tăng vọt Một nghìn năm, hai nghìn năm, ba nghìn năm Một nghìn năm linh yêu, vạn năm kiếp yêu Yêu tinh của kiếp yêu, hội tụ tinh hoa một đời kiếp yêu Ít nhất cũng có tích lụy tu vi cấp số vạn năm Mặc dù trong hấp thu sẽ có một bộ phận lãng phí Thế nhưng do lượng quá lớn dẫn đến loại lãng phí này cũng có vẻ không quan trọng gì. Nhanh lên, công giết tới. Nhìn kiếp yêu tinh trong tay Thiên Hồ thiếu nữ, trong thời gian ngắn ngủi đã thu nhỏ bằng đầu ngón tay. Âm lão và Thủy Mộng Tôn già đều gấp đến độ muốn dậm chân. Bọn họ và Sở Vân đánh một trận, đều biết rõ uy lực đáng sợ của Thiên Hồ. Đạo pháp Hồng Lưu có bộ phận rất lớn là do Thiên Hồ gây nên. Thiên Hồ thiếu nữ nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, kiếp yêu tinh trong tay đã biến mất hoàn toàn. Lúc này, toàn thân nàng dung quang tỏa sáng, hai mắt như bảo thạch rạng rỡ sinh huy. Một rồi, trong lòng Âm lão và Thủy Mộng tôn giả đều trầm xuống. "Chủ nhân, ta lại mọc ra hai cái đuôi rồi." Thiên Hồ thiếu nữ vui mừng đến mức hai mắt hóa thành hai đạo trăng rằm, vội vàng hồi báo giống như tranh công. Sở Vân gật đầu. Chuyện này vốn nằm trong dữ liệu của hắn. nào ngờ thiên hồ thiếu nữ lại nói, ta còn học được một môn đạo pháp tuyệt phẩm Lôi Hệ từ trong yêu tinh. Đạo pháp tuyệt phẩm Lôi Hệ. Sở Vân nhướng mày, ánh mắt sáng ngời. Đây tuyệt đối là một chuyện mừng ngoài dữ liệu. Nói chung, khi yêu vật hóa thành yêu tinh, khi các yêu vật khác hấp thu, không chỉ có thể hấp thu tu vi hơn nữa còn có thể hấp thu một số đạo pháp chất chứa trong đó, những đạo pháp này đều là đạo pháp tinh xảo nhất khi yêu vật còn sống, số lần sử dụng nhiều nhất, lĩnh ngộ sâu nhất, mỗi một môn đạo pháp đều là lý giải của yêu vật đối với thiên địa. Sở Vân cũng muốn hỏi kỹ tình hình cụ thể của môn đạo pháp này, chỉ là thấy rất nhiều du hiệp đã xung phong liều chết xông lên, hắn không thể làm gì khác hơn là kiềm chế nghi vấn dưới đáy lòng. Trận hình đột kích, theo ta xông lên. Khi hai bên còn cách nhau 10 bước, Hoa Mai bỗng dưng khẽ kêu một tiếng, tay cầm Đông Sương ngạo mai thương, làm đầu tàu gương mẫu, xung phong tiến về phía trước. "Giết!" Sở Vân chạy song song với nàng, mặc dù trên ngò cỏ này không thể thôi phát đạo pháp, thế nhưng đạo pháp cấp số đại thành của hắn vẫn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hai người tạo thành mũi tên sắc bén, Khí thế mạnh mẽ như hổ xuống núi, chưa từng có từ trước đến nay. Cái gì? Bọn chúng muốn đột phá vòng vây? Đối phương đều thất sắc, bị hù dọa trước khí thế dũng mãnh của đám nữ tử Yên Chi Môn. Soạt, ánh đao của Sở Vân như tuyết, xông vào đoàn người, gây lên một vùng tinh phong huyết vũ. Hoa Mai cũng là nữ kiệt, thương pháp đại thành quét ngang tất cả. Theo sát phía sau bọn họ là chúng nữ Yên Chi Môn. Cấu thành trận hình trùng kích chặt chẽ, chân thành hợp tác, như một chỉnh thể, bộc phát ra chiến lực cực đại. Thế hổ xuống núi đã không thể ngăn cản, huống chi còn là một đám cọp cái. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 392. Tâm ý tiên lập công web nguồn lập lại 2 lần C4849 và co có C50 nhé địch nhân hùng hổ, sung phong liều chết sông lên, như ngập đòn cảnh tỉnh khoáng chốc tỉnh mộng, ngăn cản bao vây bọn chúng, có kẻ kêu lên, vội vàng phản. Ứng, bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt sáng ngời, kiếm đao Sở Vân bổ xuống, khiến hắn đầu lìa khỏi cổ, chiến thuật đột phá vòng vây là chính xác. Sở Vân vừa lao đến, đối phương đã trợ tay không kịp, người ngửa đổ rạp, rất nhanh đã đột phá được vòng vây bên ngoài sơn núi. Bọn họ muốn chính diện lao về phía chúng ta. Thủy Mộng Tôn giả mở to hai mắt, cảm thấy giật mình trước dũng khí Sở Vân biểu hiện ra. Hừ, phạm vi này có thể sử dụng đạo pháp. Công kích, liên thủ công kích. Chúng ta đường đường là hai môn phái nhất lưu, lại bị một tên tiểu quỷ và thế lực tam lưu làm thành như vậy. Chỉ có giết sạch bọn chúng mới có thể rửa sạch sỉ nhục của chúng ta. Hai mắt âm lão nheo lại thành một đường thẳng, ngữ khí tàn nhẫn, trong lòng hắn sớm đã nổi sát cơ. Chiến. Sở Vân và Hoa Mai Liên Thủ đối chọi với Âm Lão và Thủy Mộng Tôn giả. Âm lão tay cầm Yêu binh Cửu U Tác, giữa lúc bóng ảnh chớp động, gió lạnh cuồn cuộn. Thủy Mộng Tôn giả triệu xuất Lạc Ảnh Long, đây là yêu thú hệ rồng hiếm thấy, không có hình thể, chỉ có thể bám vào bóng người. Cửu U lấy ma Âm lão hét lớn một tiếng, bóng ảnh như độc xà lao về phía hoa mai, ác mộng triền miên, thủy mộng tôn giả cười lạnh lẽo, Lạc Ảnh Long phát động đạo pháp, cái bóng sau lưng hắn bỗng nhiên đứng dậy, hóa thành một con hắc ám long ảnh hai cánh, gào thét, lao về hướng Sở Vân. Sở Vân cầm tú tuyết đao đón đỡ Lạc Ảnh Long lao đến, "Tiểu tử, ngươi trúng kế rồi." thị mộng tôn giả đắc ý giống to hơn, mục tiêu thật sự của Lạc Ảnh Long kỳ thực chính là cái bóng của Sở Vân. Lạc Ảnh Long bắn trúng cái bóng của Sở Vân, nhất thời khiến Sở Vân chấn động, cảnh tượng trước mắt liên tục biến hóa, bị kéo vào một vùng không gian hắc ám. Đây là ác mộng chi cảnh của Lạc Ảnh Long. Trong đây, ta chính là thần Tiểu Bá Vương, ngươi hãy chết trong cơn ác mộng sợ hãi đi trong bóng tối Thụy Mộng Tôn giả hiện hiện ra, đây cũng không phải là thực thân của hắn, mà là hồn phách hóa thân. Trong giấc mộng này, hắn có thể điều khiển tất cả, có thể đồ giỡn cường giả có thực lực cao hơn hắn như trong lòng bàn tay. Vậy sao? Sở Vân cười lạnh một tiếng, trên người hiện ra một đạo tiên ảnh, chuyện tiên hiệp đây là đại yêu binh tâm ý tiên. Trong hiện thế, chỉ có thể nhìn thấy trôi dôi Chỉ có tại trong loại hoàn cảnh đặc thù mới có thể nhìn thấy thân roi sáng bóng đen dài. Cái này Thủy Mộng Tôn giả vừa mới đang đắc ý giảo giạt, nhìn thấy cây roi này, trên mặt cứng ngắc. Thanh âm của hắn tràn ngập vẻ khó tin, chỉ tay vào cây roi, kinh hãi kêu lên, "Cái này, sao ngươi lại có một cây yêu binh thuộc tính tâm? Trên thế giới này, kim mộc thủy hỏa thổ là thuộc tính cơ sở." kéo thêm ra các loại thuộc tính khác như phong lôi quang ảnh, chủng loại không ít. Ngoài ra, còn có ba loại thuộc tính tương đối hiếm có. Phân biệt là đại diện cho thuộc tính không gian, vũ, đại diện cho thuộc tính thời gian, trụ, đại diện cho thuộc tính tinh thần, tâm. Yêu vật sở hữu ba loại thuộc tính này, chủng loại rất thưa thớt, đồng thời yêu vật tư chất thượng đẳng càng hiếm thấy. Thủy Mộng Tôn giả không ngờ Trong tay Sở Vân lại có yêu binh thuộc tính tâm, đây là khắc tính phương thức tác chiến của hắn. Ầm, sau một khắc, ác mộng chi cảnh đột nhiên tan vỡ. Sở Vân có yêu binh này bảo vệ hồn phách, bình yên vô sự một lần nữa hoàn hồn trong chiến trường. Thủy Mộng tôn giả, ngươi nạp mạng đi. Trong hai mắt Sở Vân tinh mang báo bắn, sáu con linh yêu xung quanh người lúc này đều hóa thành hình người. Thiên hồ là thiếu nữ mặc váy dài, trắng nõn như lan, xinh đẹp khả ái. Ly Sơn Long nhã hoa chi, mặc long bào hoàng gia, trên hoàng bào thêu đầy mắt rồng. Hoàn chuyển đan nguyên thụ, cao gầy mặc áo xanh, trên y phục có kim hoàn chói mắt. Túy Tuyết Dao là hình tượng sở vân tóc bạc mi trắng, lạnh khốc như băng. Hồng Yêu không màu, là hình người gần như hư huyễn, hình dáng tướng mạo trung tính, nửa nam nửa nữ. Phong cung là một nam tử hoạt bát, tóc dài bay múa, bên người lượn lờ từng cơn gió xoáy màu xanh đen. Sáu con linh yêu này, như chúng tinh cùng nguyệt, xoay xung quanh Sở Vân. Đạo pháp Hồng Lưu. Sở Vân thần thú vừa chỉ, thiên địa ầm ầm nổ vang, đạo pháp còn cường đại hơn gấp 5 lần so với trước kia, đan xen thành một con sông dài đầy màu sắc sáng lạ, lấy khí thế cực mạnh, điên cuồng cuốn thủy mộng tôn giả đi. Uy lực mạnh như vậy sao? Cho dù là Sở Vân cũng cảm thấy giật mình hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều khiếp sợ trước chấn động của đạo pháp Hồng Lưu này. Mọi người dừng lại, ngơ ngác nhìn dòng nước lũ đạo pháp cuốn trôi tất cả, bao gồm cả Thủy Mộng Tôn già không kịp thối lui. Ánh sáng rực rỡ như ảo ảnh trong mơ, chiếu rọi một màu xanh hồng hoàng lục lên khuôn mặt tất cả mọi người. Thần tình khiếp sợ hiện lên trên mặt tất cả mọi người. Hiện giờ tu vi của thiên hồ đã đề thăng lên tới hơn 8000 năm, lại có cụ phong cung mới tấn chức linh yêu gia nhập. Đạo pháp hồng lưu đã trở thành một con sông lớn thật sự. Nó cuồn cuộn lao đến, cuốn trôi tất cả, giống như hồng thủy bạo phát vô tình, cuốn đi toàn bộ sinh linh. Quy thế của nước lũ cực kỳ kinh khủng, cuồn cuộn hơn 10 dặm. Bên bên ngoài khu rừng vô tận thành một vùng đất chết. Cây cối vốn rậm rạp đã hoàn toàn biến mất, ngay cả sương mù càng ngày càng nồng đậm cũng tiêu tán không còn, hình thành một khu vực trống không hình tròn. Toàn bộ không gian đều bị đạo pháp Hồng Lưu hoàn toàn rửa sạch, thứ còn lại duy nhất không phải cái gì khác, mà chính là một viên yêu tinh nhỏ bằng ngón tay. Yêu vật trong tay Thụy Mộng Tôn giả sau khi chết đã biến thành thành yêu tinh. Nước lũ cuốn theo Thủy Mộng Tôn giả và vô số du hiệp trong phạm vi, vì phần bản thân bọn chúng sớm đã bị nước lũ thôn phệ tận gốc rễ, ngay cả một chút mẩu nhỏ cũng không tìm thấy. Tại sao có thể như vậy? Thủy Mộng Tôn giả là tay già đời nổi danh của du hiệp giới, vậy mà cũng không ngăn cản được công kích như vậy. Loại công kích này, làm sao có thể chống đỡ được? Sở Vân thực sự là một quái vật, hắn thực sự chỉ mới 15 tuổi thôi sao? 6 con linh yêu, nhất tề thi triển đạo pháp công kích, không hề bảo lưu sức mạnh tiến hành oanh tạc cuồng loạn. Loại công kích này quả thực bá đạo, không thể chống đỡ. Ai có thể là đối thủ của tiểu bá vương chứ? Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, ánh mắt của Sắc Lang thượng hồi tỉnh lại trong nỗi khiếp sợ, khí khí của các du hiệp đã hoàn toàn đóng băng. Loại công kích này của Sở Vân không chỉ đơn thuần là công kích lực lượng, mà còn có thể chấn động nhân tâm. Thiên sát bang, rút lui. Nhìn thấy tình thế không ổn, Âm lão hét lớn một tiếng, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Đối mặt với công kích như vậy, hắn cũng không hề tự tin. Truyền thừa của vạn thú vương làm sao quan trọng bằng tính mạng của mình? Hắn là kẻ già đời trong du hiệp giới, đương nhiên càng hiểu đạo lý này, còn muốn chạy Hoa Mai cười nhạt, rút Tử Vi châm ném lên không trung. Cây Tử Vi châm này vốn là thuộc tính Vũ vô cùng hiếm thấy, có tư chất học tập đạo pháp không gian, lại phối hợp với đạo pháp không gian và Lục Thần Phong cấm thuật, quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, kẻ khác khó lòng phòng bị. Âm lão vẫn cảnh giác phía bên Sở Vân, bất ngờ Hoa Mai lại thi triển thủ đoạn. Hắn vốn đang bay giữa bầu trời, bị cây châm bắn trúng, nhất thời linh quang bị phong. Ấn mất đi liên hệ với tất cả yêu vật của mình, nhất thời kêu lên một tiếng, rơi đập xuống đất. Xem thương, Hoa Mai đuổi tới, đâm thương, lập tức đâm xuyên trái tim của Âm lão. Âm lão, có kẻ giống giận kêu lên, "Chạy, chạy đi." Có thêm nhiều người kinh hoàng kêu to. Hơn một nghìn du hiệp vốn vây công Yên Chi Môn, đầu tiên bị kinh khủng liêm đao thảo giết chết một bộ phận, lại bị đảo pháp hồng lưu của sở vân quét đi một phần, sau đó lại bị Yên Chi Môn liều chết đột phá vòng vây, lúc này giữa sân chỉ còn lại chưa đến 500 người, tất cả đều bị dọa vỡ gan, gấp như chó nhà có tang, vội vàng chạy trốn khắp nơi, chạy đi đâu, không phải muốn cướp bảo vật của chúng ta sao, nạp mạng đi. Chúng nữ Yên Chi Môn đều là loại người sống trên miệng đao thời gian dài, sớm đã được Giang Hồ rèn luyện hàng ngày, không buông tha cơ hội tốt giết địch này. Các nàng phân tán ra, tiến hành truy sát, giết địch vô số, thu hoạch càng dày. Sau trận chiến này, thực lực chỉnh thể của Quý Môn lại tăng thêm một cấp. Ta xin chúc mừng Hoa Môn chủ trước. Sở Vân lúc này đã thu tay, thấy Hoa Mai đi tới, Hắn đứng thẳng người, mỉm cười nói, "Chiến đấu cho tới bây giờ đều là phiêu lưu tối cao, phương thức tu hành nhiều nhất là thu hoạch. Giống như chiến đấu lần này của Sở Vân, thu hoạch đông đảo yêu tinh, đủ để yêu vật trong tay hắn đề thăng TV lên một đẳng cấp mới. Yêu tinh có nhiều, không lợi dụng được cũng không có tác dụng." Hoa Mai vừa thưởng thức cửu u tác trong tay, vừa ước ao nhìn 6 con linh yêu bên người Sở Vân cười nói, chỉ là thu hoạch lần này, thật sự phong phú không gì sánh được. Chỉ cần tiêu hóa một thời gian, lại chiêu binh mãi mã, ngày trở thành thế lực nhất lưu sẽ không còn xa. Sở Vân cười ha ha. Hắn biết ý tứ hàm súc trong lời nói của Hoa Mai, lập tức nói, "Thật không dám giấu giếm, lần này ta chiếm được phương thức luyện đan của Hoán Nhiên Tạo Hóa đan. Có Hoán Nhiên Tạo Hóa đan" là có thể khiến tố chất của Ngư Ưu sư đề cao một tầng, hấp thu yêu tinh, để thăng tu vi của yêu thú, cũng không chịu gánh nặng linh quang. Ánh mắt Hoa Mai nhất thời sáng ngời, nhìn Sở Vân vừa mừng vừa sợ, "Sở thiếu đạo chủ, xem ra ngươi thật tâm muốn hợp tác với chúng ta rồi. Có phương thức luyện đan của Hoán Nhiên tạo hóa đan, yên chi môn chúng ta và thư gia đảo quật khởi đã chỉ là vấn đề thời gian." Hắc hắc hắc. Ta không nghe lầm chứ, hoàn nhiên tạo hóa đan. Tốt, tốt, thật không ngờ các ngươi quả thực đạt được truyền thừa của vạn thú vương. Thật sự là gặp may mắn. Tiểu Bá Vương, giao phương thức luyện đan cho ta, đổi lấy tính mạng của Phi Yến cô nương, ngươi thấy thế nào? Đúng lúc này, thanh âm của Bắc Quang Quang bỗng nhiên truyền tới. Phi Yến cẩn thận, khi dịch yên nhắc nhở thì đã quá muộn. Một bàn tay màu hồng bỗng nhiên từ dưới đất hiện ra, túm chặt lấy Tiểu Phi Yến chưa kịp phòng thủ. Bắc Quang Quang, Phi Yến, trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Thực lực của Bắc Quang Quang cường đại hơn Thụy Mộng Tôn Giả và Âm lão. Hắn hành động bất ngờ, đột nhiên từ dưới đất chui lên, hòng qua mắt tất cả mọi người. "Buông ta ra." Tiểu Phi Yến ra sức giãy giụa. Thế nhưng Ngũ La Lạn Hoa Yên đã hình thành một sợi xích màu hồng nhạt, trói chặt lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy. Hắc hắc hắc. Bắc Quang Quang vẫn ở trong lớp sương mù màu hồng, khiến người khác không nhìn được chân tướng thật sự, chỉ là đôi mắt của hắn lại phát ra ánh sáng màu xanh, cho dù là Ngũ La Lạn Hoa Yên nồng đặc, cũng không lấn át được quang mang của hắn. Đây là đôi mắt sắc lang nổi danh, chịu linh khí của Trung Sơn Lang cải tạo dẫn đến Đôi mắt này có thể khiến Ngư Ưu sư phát hiện ra gì tính có mị lực trong chúng sinh. Mông phi yến da, sắc mặt hoa mai ngưng trọng, nhưng ngữ khí vẫn ổn định, lúc này cũng hơi run rẩy. Chỉ có Sở Vân mặt không đổi sắc, thân phận tham u khách nhất lưu khiến hắn biết được càng là tình huống nguy cấp thì càng phải bình tĩnh. Bắc Quang Quang, ngươi muốn truyền thừa của vạn thú vương, không sợ đạo pháp hồng lưu của ta sao?" Hắn bước ra, trực diện đối mặt với đại địch Bắc Quang Quang, khí thế ổn trọng, xứng đáng là thủ lĩnh dẫn đầu. Đạo pháp Hồng Lưu, hắc hắc, ta phải thừa nhận chiêu này của ngươi, thật sự cường đại, thuần túy lấy lực áp người, điên cuồng oanh tạc. Cho dù là ta, cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng ngươi có thể phát ra mấy lần công kích như vậy. Bắc Quang Quang không kìm được cười lạnh nói, loại công kích này của ngươi, nói khó nghe một chút, chính là một hơi nắt vụn, nếu không phải ngươi có thiên hồ, trời sinh có bản năng điều khiển nguyên khí, có thể điều chỉnh trình tự đạo pháp trước sau thì làm sao có thể phát ra công kích như vậy. Trong lời nói của Bắc Quang Quang, ý tứ muốn nói Ngư Ưu sư bình thường muốn phát sinh đạo pháp hồng lưu cũng không có khả năng, chỉ có loại yêu thú tuyệt phẩm như thiên hồ tỏa trấn có 9 loại thuộc tính, trời sinh có thể điều hành nguyên khí An bài trình tự công kích đạo pháp thì mới có thể hoàn thành công kích kinh diễm như vậy. Nếu không có Thiên Hồ, các loại đạo pháp lộn xộn, ba chạm lẫn nhau, còn chưa công kích đến địch nhân, đã hỗn loạn biến mất. Nhưng công kích như vậy đối với Thiên Hồ mà nói, cũng gánh vác gánh nặng không nhỏ. Đạo pháp càng nhiều, uy lực càng mạnh, càng có tổn hao lớn hơn với tinh thần. Sở Vân cũng biết điểm này, đạo pháp hồng lưu như vậy, với khả năng của Thiên Hồ Cũng chỉ có thể liên tục thả ra 2 lần Trong vòng 1 ngày Không thể vượt qua 3 lần Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 394 Ánh mắt của sắc lang Hạ thật không hổ danh là bác quang quang Mắt sáng như đuốc Sở vân bị nắm thóp Cũng không bối rối Hán thậm chí cười rộ lên Phi Yến vẫn không ngừng giải rũa nhìn thấy Hán cười Nhất thời trong lòng nhất định vô cớ sinh ra một loại tự tin, cảm giác được an toàn. Ánh mắt của Bắc Quang Quang ngược lại nhấp nháy. Hắn ý đồ đả kích tự tin của Sở Vân, thế nhưng lại phát hiện tiểu tử này lại dày dặn đến như vậy. Nếu hắn giả vờ trấn định, phần tâm tính này thực sự đáng sợ. Nếu hắn không phải giả bộ, tất nhiên Sở Hựu con bài chưa lật, có thể cứu người trên tay mình. Bởi vậy bất kể Sở Vân có giả bộ hay không, Bác Quang Quang đều cảm thấy có một sự kiêng kỳ. Ta lại sản sinh lòng kiêng kỳ đối với một kẻ vãn bối hậu sinh mới 15 tuổi sao. Nhận thấy tâm tình của mình vì cao thủ ngang dọc đã lâu này cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng suy nghĩ kỹ càng cũng phải thừa nhận sở vân xác thực có khả năng khiến mình kiêng kỳ như vậy. Bác Quang Quang chưa từng gặp người thanh niên nào có tâm tính, thiên phú hủ hay thực lực khác biệt như hắn. Thiên hồ cứu người... Ngay khi Bắc Quang Quang còn đang ngây người suy tư, Sở Vân đã thấy được cơ hội trong mắt hắn, mạnh mẽ bộc phát ra một tiếng gào to. Bun lôi tật điện, chỉ thấy thiếu nữ Thiên Hồ hóa thành một đạo điện quang, lóe lên lướt qua. Trong nháy mắt nàng biến mất tại chỗ, khi hiện ra đã ôm lấy Phi Yến, hiện thân phía sau Bắc Quang Quang hơn 10 trượng. Bắc Quang Quang sững sốt, ngay cả đương sự Phi Yến cũng ngây người ra một lúc. Lúc này mới ý thức được bản thân đã thoát hiểm. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh. Đợi đến lúc chúng nữ phản. Ừm, vấn đề rắc rối nhất đã được giải quyết viên mãn. Khi phát động không hề có dấu hiệu, điều động ưu nguyên cũng không cố sức, hiệu quả xuất chúng như vậy, đây là đạo pháp tuyệt phẩm sao? Bắc Quang Quang bị đoạt mất con tin cũng không hề hoảng loạn, lấy lại bình tĩnh. Dù bận vặn ung dung dò hỏi, "Bun lôi tật điện này là đạo pháp lôi hành tuyệt phẩm vừa có được, có thể khiến yêu vật giống như điện quang tiến hành di động cực nhanh." Sở Vân thẳng thắn đáp, "Được, rất tốt. Lần này xem như ta sai lầm, nhưng tiếp theo các ngươi cũng nên cẩn thận." Bắc Quang Quang cười âm hiểm, ánh mắt xanh thẳng nhìn quét xung quanh, ý tứ vô cùng uy hiếp. Sở Vân mặc dù sở hữu 6 con linh yêu nhưng hắn cũng không e ngại, chỉ là lúc này lại có hai đại chiến lực là Hoa Mai và Dịch Yên, hắn mới lựa chọn tạm thời lui bước. Muốn chạy, đâu dễ dàng như vậy. Sở Vân chợt quát một tiếng, tay cầm Tú Tuyết đao lao qua. Ai lại muốn buông tha Bắc Quang Quang? Hùng hổ hắn lại là cao thủ, có tính uy hiếp cực lớn đối với kế hoạch của mình. Ta muốn đi, các ngươi ngăn được ta sao? Bắc Quang Quang cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập vẻ tự đắc, ta bay trên trời hay chui xuống đất cũng không ai cản được, rất nhiều người muốn truy sát ta, nhưng bọn hắn đều thất bại. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn bay lên trời, tốc độ cực nhanh, cho dù là Hồng Yêu không màu cấp số linh yêu cũng đuổi theo không kịp. Thiên Hồ theo mệnh lệnh của Sở Vân, phun phi yến ra, thi triển bùn lôi tật điện truy sát. Bắc Quang Quang hóa thành phấn hồng, bay toán loạn trong không, vòng bèo biến hóa, khiến thiên hồ nhiều lần bồ hụt. Nhưng thiên hồ vốn nhanh nhạy, đã rất nhanh thông thạo môn đạo pháp tuyệt phẩm này. Uy lực của đạo pháp tuyệt phẩm không phải bình thường, lập tức khiến Bắc Quang Quang cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn hừ nhẹ một tiếng, triệu xuất Trung Sơn Lang. Trung Sơn Lang hé miệng, hắn liền chui vào trong, lập tức Trung Sơn Lang chui xuống dưới đất giống như cá bơi trong ao, thiên hồ đành phải bỏ cuộc. Bắc Quang Quang vốn có một môn đạo pháp độn địa thượng đẳng, không chỉ như vậy, hắn còn có đạo pháp thủy độn, hỏa độn, muốn giết hắn vô cùng khó khăn. Dịch Yên và Hoa Mai đều nhíu mày, thấy Bắc Quang Quang chạy trốn, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, không có cách nào. Loại người như Bắc Quang Quang chính là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Dù làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy ở Tinh Châu vẫn vô cùng vui vẻ, không hề nghi ngờ, bản lĩnh chạy trốn của hắn còn xuất sắc hơn chiến lực của hắn. Đáng tiếc, nếu ta có đạo pháp hóa thủ hoặc là thổ đức chân thân, cũng có thể chui xuống mặt đất, tiến hành truy sát. Hoặc là tu vi của Nguyệt Thỏ tăng lên đến cấp số linh yêu, dùng đạo pháp thời gian. Sáu môn đạo pháp Sở Vân Khai quật từ trong mật thất của di tích đều là loại quý hiếm. Trong đó ba đạo hóa phong, hòa ám, hóa thủy, còn có một đạo pháp thời gian tên là đạn chỉ tiên tri, có thể biết trước được tình hình tương lai trong nháy mắt. Đáng tiếc hiện nay tu vi của Nguyệt Thỏ không đủ, không đủ để dò thám ra hướng đi của Bắc Quang Quang. Bằng không, coi đây là mục tiêu, vận dụng đạo pháp Hồng Lưu trực tiếp oanh sát, sát xác suất thành công tương đối cao. Thiên Hồ đã trưởng thành đến cấp số 8 đuôi. Tiếp theo chính là đuôi thứ 9. Sau 9 đuôi chính là kiếp yêu kỳ khủng khiếp. Nắm bắt kiếp yêu, linh quang của ta lại không đủ. Không chỉ như vậy, kiếp yêu cũng là phiền phức cực lớn, lúc nào cũng phải độ thiên kiếp. Nội tình của ta vẫn không đủ để chống đỡ một con kiếp yêu nhiều lần độ kiếp. Sở Vân suy tư, nhưng nếu đề thăng tu vi của yêu thú như nguyệt thỏ lên nữa, sẽ có đề cao nhảy vọt đối với tổng hợp thực lực của ta. Xem ra mục tiêu sau này chính là những phương diện đó. Rất nhiều kẻ cùng lứa 15 tuổi còn đang tiêu tốn thời gian ở Đại Ưu, Sở Vân đã sở hữu 6 con linh yêu, đồng thời đã suy nghĩ vấn đề kiếp yêu. Mới chỉ có một thứ truyền thừa của vạn thú vương là Hóa Nhiên Tạo Hóa Đan cũng đã khiến hắn đột nhiên tăng mạnh, vượt xa những người cùng tuổi. Đây chính là truyền thừa vương giả hoàn chỉnh, không giống như Hải Long vương bị Sở Bá vương chèn ép. Tài phú yêu vật trên người chỉ còn lại một ít, bảo tồn giữa tinh hải Long cung, cũng không như Hòa Đức Vương, tích lũy của bản thân đều bị thổ hành thần sưu sớm lấy ra, cuối cùng bị hủy diệt trong hang động biển lửa. Đáng tiếc, vạn thú vương lưu lại 8 món bảo vật truyền thừa, ta chỉ chiếm được hai loại trong tay Mã Thiên Tử thứ và Hổ độc Bích hổ, dương bảo vật trong điện mang lôi mao thủ bị thiên kiếp đánh bay, cũng không biết di lưu tới nơi nào. Còn lại 5 món bảo vật truyền thừa Không biết là những thứ gì Ai Hiện giờ đang thiếu thời gian Không thể làm gì khác hơn là Tạm gác lại sau đó lấy Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 395 Đột truyền thừa Vừa nghĩ đến bảo vật truyền thừa Trong lòng sở vân đã âm thầm cảm thấy đáng tiếc Còn phải đợi thời gian Rất lâu khu rừng vô tận mới mở ra Nếu bản thân có thể lấy ra năm món bảo vật truyền thừa, sẽ có đề thăng rất lớn đối với bản thân. Ngây tởm, Bắc Quang Quang bò chạy rồi, sau này an nguy của tiểu phi yến phải làm sao? Cái này khó làm. Bắc Quang Quang sở hữu chiêu tư Mộ Tưởng Đạo Pháp thuộc tính tâm, chỉ cần nghĩ đến mục tiêu là trước mắt có thể hiện ra hình ảnh mục tiêu rõ ràng, phối hợp với con mắt sắc lang, và thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn thấy Bắc Quang Quang Đào Tẩu, chúng nữ yên chi môn đều oán hận dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng. Nếu Dịch Thiên Kinh của ta có thể tấn chức đến cấp số linh yêu, phối hợp với Hà Lạc Đồ, là có thể che đậy loại đạo pháp này. Ngoài ra, nếu là có thể tìm được đạo pháp hóa tâm, hoặc là tiểu tự tại vô hình thuật, cũng có thể tránh khỏi sự dò móng của loại đạo pháp này. Dịch Yên cả giận nói, "Hóa Tâm Đạo Pháp mà nàng nói chính là một bộ phận trong Hóa Đạo. Tiểu tự tại vô hình thuật, càng là đạo pháp trong truyền thuyết, sớm đã thành thất truyền. Vậy phải làm thế nào mới được?" Hoa Mai cũng cảm thấy có chút khó làm, bị Bắc Quang Quang theo dõi, tiểu phi yến sẽ gặp nguy hiểm, ai biết tên dâm tặc này sẽ xuất hiện lúc nào. "Thật ra ở đây ta có một cách." Sở Vân bỗng nhiên mở miệng nói, Sao? Có cách nào? Chính là hành động sau này để Phi Yến bên cạnh hai vị môn chủ, như vậy không tốt sao? Sở Vân đưa ra biện pháp giải quyết. Phi Yến nghe xong, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vô cùng vui mừng. Như vậy không phải từ nay về sau, nàng có thể tham dự hành động lớn của Yên Chi môn sao? Mặc dù vừa nghĩ đến Bắc Quang Quang, trong lòng nàng còn có chút sợ hãi. Thế nhưng lập tức bị cảm giác an toàn khi ở cạnh môn chủ và hưng phấn khi tham gia hành động trọng đại sau này thay thế. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Hoa mai thở dài một hơi, nhìn tiểu phi yến đang vô cùng vui sướng, bất đắc dĩ lắc đầu. Sở vân cũng ngợt ngợt đầu. Hán biết, kiếp trước từ khoảng thời gian này, ban đầu phi yến luôn luôn theo môn chủ yên chi môn. Sau đó chân chính xuất thân, dựng nên tên tuổi trong giới du hiệp. Ngày sau Yên Chi Môn trở thành thế lực nhất lưu, môn chủ Hoa Mai biến thành nữ trung cường nhân, một trong những đại lão của giới du hiệp. Còn Phi Yến nàng cũng trở thành nhân vật đứng thứ 3 trong Yên Chi Môn. Tuy rằng không biết kiếp trước có phải cùng một nguyên nhân dẫn đến Phi Yến trẻ tuổi như vậy đã tham gia vào hành động mạo hiểm môn phái hay không, nhưng không cần bàn cãi, chính là nhờ sự ma luyện này mới có thể giúp Phi Yến có những thành tựu ngày sau. Về phần Bắc Quang Quang, Sở Vân đã quyết định, sau khi đề thăng tu vi của Linh Yêu Nguyệt Thỏ, sẽ giải quyết mối họa này. Nhưng mà sự thực, lại chứng minh số phận là không thể nào đoán trước được. Một nhân loại nho nhỏ như ngươi, chỉ dựa vào một chút mánh khóe là có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Lão Nương sao? Vân Sý sí Hổ, người này không phải điểm quan trọng. Người chúng ta muốn tìm chính là một thiếu niên. Hừ ừ, Hổ Độc Bích Hổ. Ngươi yên tâm, lão nương ta có đạo pháp truy tìm của chủ nhân truyền thụ, ai có thể thoát khỏi sự truy bắt của ta. Ngươi hãy xem, cho dù nhân loại kia có độn pháp tinh thông, trơn trượt như trạch. Nhưng một khi lão nương ta xuất núi, chỗ chút tài năng cũng dễ như trở bàn tay. Hừ. Rõ ràng hắn muốn chạy trốn trước mặt lão nương ta, quả thực không biết lượng sức mình. Lúc này Đột nhiên có ba đạo thân ảnh từ phía xa xa bay tới, dẫn đầu là một vị phụ nữ trung niên tự xưng là lão nương, thân thể béo tốt, bưu hãn, hào khí tỏa ra bốn phía. Tất nhiên Bắc Quang Quang đang cố gắng thoát khỏi người này. Hai người còn lại cũng không phải ai khác, chính là hai đầu kiếp yêu hồ độc bích hồ và ma thiên tử thiếu. Không ổn rồi, đây đã là vùng đất nằm ngoài khu rừng vô tận. Ba đầu kiếp yêu này Rõ ràng đã vượt qua lãnh thổ của yêu thú, một mực đuổi tới. Khí tức của kiếp yêu ùn ùn kéo đến, khiến Sở Vân biến sắc. Nói chung, yêu thú đều hoạt động trong một vùng lãnh thổ riêng, phần lớn yêu thú sẽ không vượt qua lãnh thổ của chính mình hành sự trong lãnh thổ của yêu thú khác. Thế nhưng ba đầu kiếp yêu này đuổi theo, đó là chuyện thực. Hoa môn chủ, các người đi đi người mà ba đầu kiếp yêu này muốn tìm chính là ta. Trong lúc khẩn cấp, Sở Vân không kịp giải thích, chỉ hét lớn một tiếng, lập tức dùng hồng yêu không màu trên người mình mạnh mẽ bắn ra. Ha ha, tìm được rồi. Ngươi định chạy đi đâu? Yêu khí trên mình mẫu yêu dẫn đầu sôi trào, ánh mắt như dao, thoáng chốc đã phát hiện ra Sở Vân, lập tức giơ tay lên, đánh mạnh vào khoảng không. Nhất thời Sở Vân cảm thấy trong không trung có một luồng áp lực ập tới, quả thực giống như ngọn núi theo gió thổi qua, đập vào chính mình, trong luồng khí tức của Kiếp yêu, nhất thời Hồng yêu không màu bị đánh trúng, bị thương nhẹ. Sắc mặt Sở Vân trắng bệch, đành phải lộ rõ thân hình. Keng, hắn rút Túy Tuyết đao ra, gọi Thiên Hồ bảo vệ xung quanh, trong lòng biết mình không phải đối thủ, nhưng chiến ý không hề suy giảm chính là hắn, chính là hắn, tìm được rồi, rốt cục tìm được rồi. Hổ độc Bích Hổ và Ma Thiên Tử thiếu trông thấy Sở Vân liền ngửa đầu lên trời cười ha ha, thần tình hiện lên vẻ đắc ý xen lẫn vui mừng. Trên người bọn chúng tản ra luồng khí tức kiếp yêu cuộn trào mãnh liệt, ai lấy điều phải kinh sợ. Chúng nữ yên chi môn không ngờ tình thế lại thay đổi nhanh như vậy, đều vô cùng hoảng sợ, sắc mặt như tro nguội. Đối mặt với một đầu kiếp yêu đã là rơi vào tình thế một phần sống 9 phần chết. Hiện tại đối mặt với ba đầu kiếp yêu liên thủ, căn bản không còn hy vọng sống. Kết trận, Hoa Mai cắn răng gào lớn, phát ra mệnh lệnh. Nàng cầm đông xương ngạo mai thương trong tay, tư thế hiên ngang, nàng chính là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Sở Vân, hành động bày tỏ quyết tâm cùng tiến không chịu thoái lui. Kết trận, cùng nhau chống cự địch. Các chúng nữ đều đồng lòng Kết thành viên trận bao quanh bên người sở vân, đối mặt với ba đầu kiếp yêu, các nàng coi cái chết như không, dĩ nhiên tất cả đều lâm trận không lùi bước. Yên chi môn, đây là một đám nữ tử, có thể khiến các đấng mày dâu phải hổ thẹn, đúng là một môn phái dũng cảm không biết sợ. Các nàng, sở vân ngây người, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 396, đột chuyển, hạ. Sao hoa mai ta có thể thất tín bội nghịa, nếu đã hợp tác, cần phải cùng tiến cùng lui. Hoa mai quay đầu liếc nhìn sở vân, toàn thân nàng thướt tha giữa không chung, tóc mai nghịch ngưỡng trong gió, trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười.